chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành tiên nhân tập 111 của tác giả dinh tiểu dinh nhóm dịch thánh thiên tiên duật qua dòng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 879 hôm nay nữ dương không có lên chầu sớm sáng sớm lý mộ từ trên giường mềm mại tỉnh lại Nguyễn cơ đã tỉnh ngồi bên giường chải tóc dài của nàng Nàng quay đầu nhìn Lý Mộ một cái nói Yên tâm đi Ta sẽ có trách nhiệm đối với người Chỉ muốn ngươi nguyện ý thôi Bây giờ có thể trở thành hoàng hậu của ta Anh chát Lời còn chưa dứt Nàng đã bị kéo đến bên giường Lý Mộ mặt mũi âm trầm cắn răng nói Hồ Ly Tinh Đây là ngươi tử tìm đó Thiên Hồ Quốc Hoàng cung đại điện Yêu thần đã chờ đợi thật lâu Chưa có chờ được nữ dương bệ hạ Chỉ chờ được hồ lục thống lĩnh thôi Hồ Lục chậm rãi đi đến trong điện, thản nhiên nói với mấy chục yêu thần. Hôm nay nữ dương không có lên chầu sớm, giải tăng đi. Thần Đô, Cung Trường Nhạc Lý Mộ trở về Thần Đô đã mấy ngày, từ Thiên Hồ Quốc cầm về phần tài liệu của Thiên Cơ Phù thứ hai. Cùng với nữ hoàng hợp sức, vẽ ra hai cái tấm Thiên Cơ Phù cũng đã bảo quyền chân tử cầm về Bạch Dân Sơn. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tạm thời chưa có trở về. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão ở trước khi tuổi thọ đoàn tuyệt sẽ mang sở hồng cùng với cảm ngộ tu hành suốt đời truyền cho nội môn đệ tử. Trừ Lý Mộ, toàn bộ đệ tử của hạch tâm phù lục phái đều bị triệu về núi. Lý Mộ ngồi dưới nữ hoàng vị trí thuộc về riêng của hắn một phong tấu chương đã xem non nửa canh giờ. Cũng không phải là hắn gặp triều sự khó có thể lựa chọn hắn đến bây giờ chưa có thể tiếp nhận hắn... Thế mà bị Nguyễn Cơ trút rượu để mà thất thân rồi. Nữ hoàng nhiều lần báo cho hắn, bảo hắn cẩn thận Nguyễn Cơ. Nhưng mà Lý Mộ chính là không để trong lòng. Bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Hắn cùng Nữ hoàng còn chưa có tiến triển mang tính thực chất. Đã gạo nấu thành cơm với Nguyễn Cơ rồi. Chuyện này Lý Mộ bây giờ chưa có nói liệu hàm yên cùng với Lý Thanh nghe. Bởi vì rất là mất mặt. Hơn nữa bây giờ vấn đề lớn nhất. Không phải là ở Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, nếu để cho nữ hoàng biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng, nàng cung quyển cơ, thủy quả bất dung, nhất định sẽ cho rằng Lý Mộ phản bội nàng. Lý Mộ dũng trợm nhìn nữ hoàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục xem sổ con. Chú Vũ nhìn thoáng qua Lý Mộ hỏi, tu vi của ngươi sao lại tăng lên vậy? Ngươi có phải hay không bị... Lý Mộ lập tức đứng lên nói, thần không có phản bội bệ hạ bị Thái thượng trưởng lão phù lục phái truyền pháp lực. Chu Vũ nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Lý Mộ, ngươi vừa rồi nói phản bộ cái gì? Lý Mộ chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nói, không có gì. Chu Vũ nhíu mày nói, "Trẫm đã sớm phát hiện, sau khi mà từ Thiên Hầu quốc trở về, ngươi luôn mất hồn mất día. con hồ đi tên đó hấp dẫn đối với người lớn vậy sao?" Vẻ mặt của Lý Mộ không một chút mành mối, nghiêm mặt nói, Bệ hạ hiểu lầm rồi Thân chỉ là đang nghĩ Sự thật tàn khốc như thế Mạng như là thái thượng trưởng lão Cạnh với thứ bảy Cũng không thể tránh khỏi Sẽ gặp tuổi thọ kết thúc chu Vũ nói Cái này có cái gì phải nghĩ Ai cũng phải chết thôi Ba giáp 180 năm đã không ít rồi 10 năm có ý nghĩa Hơn là 100 năm sống tạm Lý mộ từ từ nói Tuy lời nói là vậy Nhưng mà tu hành không phải chính vì trường sinh Đại đa số tu hành giả cả đời Cùng trời tranh mệnh Cũng chỉ so với người thường Thọ hơn vài năm Cái này tính là tu tiên cái gì Chu Vũ không tán thành lời của Lý Mộ Thẳng nhiên nói Trường sinh chưa chắc là một chuyện tốt Nếu là để trẩm chọn Chỉ cần có thể cùng người âu yếm Cùng trải qua một đời phàm nhân Trẩm tình nguyện Không cần tuổi thọ thật lâu Lý Mộ nói Thần cũng nghĩ như vậy ánh mắt của hai người đối diện Lý Mộ dẻ mặt thẳng nhiên tâm mắt của chú Vũ rất nhanh dời đi trong lòng của Lý Mộ cảm khái cùng là đứng đầu một quốc gia nữ hoàng nếu có một nửa sự chủ động của quyển cơ Linh Nhi bây giờ cũng có thể có đệ đệ hoặc là mũi mũi rối sau khi mà từ cung trường nhạc rời khỏi Lý Mộ thuận tiện đi cung Phụng Ti xem một chút trước khi đi hai đại cung Phụng ngăn cản Lý Mộ hỏi Lý Đại Nhân mấy ngày trước hoàng cung hai lần của dị thượng là tình huống gì? Lý Mộ thành thực nói là dị tượng thiên cơ phù sinh ra. Hai người chà chà tay thấp thởm hỏi. Hai cái tấm thiên cơ phù đó Lý Mộ gật đầu nói. Không sai là cho các ngươi Các ngươi ở đây này làm cho tốt. Đến lúc đó hai tấm thiên cơ phù kia sẽ hoàn hảo giao trong tay của các người. Hai người nghe vậy thở phào nghiêm nghị nói. Lý Đại Nhân yên tâm, Nữ Hoàng Bệ Hạ yên tâm. Hai chúng ta nhất định làm hết phận sự, yêu quý nghề nghiệp. Cách lúc trao thiên cơ phù cho hai đại cung phụng còn có vài năm. Đại chu đất rộng của nhiều, vài năm thời gian, đủ để triều đình, gom đủ mấy cái bộ tài liệu, trái lại không cần phải lo lắng. Đối với các tu hành giả cấp cao này mà nói, kẻ địch lớn nhất đó là tuổi thọ. Phù đạo tử cùng tan cổ, dội thu đồ đệ như vậy, đó là tính ở trước khi mà tuổi thọ đoàn tuyệt, truyền xuống y bác giải quyết tiết núi, giấc giả tu hành đến cảnh giới thứ bảy tuổi thọ chỉ là 180 năm. Lý Mộ cũng cảm thấy quá ngắn, nhưng mà nữ hoàng nói không sai, cùng người yêu thương bên nhau cả đời có ý nghĩa hơn xa so với đau khổ tu hành mấy giáp, bế quan đi ra, đại nạn đã tới rồi. Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành không có đây, trong nhà chỉ có giản giảng tiểu bạch cùng mấy nha hoàn. Lý Mộ bình thường Thời gian một mình màu bạn với các nàng không nhiều Hôm nay chủ động dẫn các nàng ra đường đi dạo Hắn thua thiệt nhất là Tiểu Bạch Tiểu Bạch nằm dùng cho hắn Hiểu chuyện khiến cho Lý Mộ đau lòng Thường xuyên mình chịu tủi thân và quốc ức Truyền tình báo quan trọng cho hắn Kết quả bên người của Lý Mộ vẫn có hồ ly khác Tiểu Bạch bây giờ vẫn chưa biết Ngoài đường thần đô Lý Mộ một trái một phải bị các nàng kéo Tiểu bạch và giảng giảng, một đường liễu riếu nói chuyện. Đột nhiên, Lý Mộ phát giác cái bước chân giảng giảng khựng lại, âm thanh im bặt Lý Mộ quay đầu đi, đang muốn hỏi nàng sao vậy? Phát hiện giảng giảng, nhìn về phía nào đó bên đường, khuôn mặt nhỏ có một chút trắng bệt. Lý Mộ nhìn theo tầm mắt của nàng, nhìn thấy một đôi vợ chồng ăn sinh, đang dọc phố ăn sinh. Dân chúng thần đô, thích làm việc thiện. Thỉnh thoảng sẽ có người qua đường lấy ra một hai đồng đặt vào trong bát của họ. Giảng giảng nhìn chầm chầm đôi vợ chồng ăn xin kia trong mắt hiện lên một mảng hơi nước. Lý mộ ý thức được cái gì yên lặng nắm tay giảng giảng dùng sức nắm nắm. chương 880 Chuyện đau lòng của giảng giảng Đôi vợ chồng ăn xin kia xin được mấy chục đồng tiền đi vào một cái ngõ nhỏ hẻo lánh. Vợ chồng ăn sinh đối với ngõ nhỏ này hiển nhiên rất là quen thuộc sau khi ở trong ngõ rẽ mười mấy lần rốt cuộc đi đến trước một căn nhà cũ nát căn nhà này tường sân loang lỗ sập hơn phân nửa trong sân rậm rạp cỏ quan hiển nhiên rất lâu không người ở chỉ có một ít người ăn sinh không có nhà ở về trong thành đô sẽ mang nơi này coi là chỗ ở tạm thời hai người từ trong sân đi vào Ở trong sân có một nam tử trẻ tuổi, dáng người nhỏ gầy, quần áo rách nát. Từ trong tay của bọn họ tiếp nhận bác, đổ đồng tiền vào trong lòng, biểu môi nói, Điều nói là người thần đô hào phóng, chỉ có vậy mà thôi, lâu như vậy xin được có một chút này. Phụ nhân kia nói, một canh giờ có thể sinh được chỗ này, đã không ít rồi, còn tuyệt đối đừng có cầm đi đánh bạc nữa. Nam nhân trẻ tuổi khoát tay nói, Biết rồi, biết rồi, tôi ra ngoài một chuyến, Ông bà đổi phường khác mà xin tiếp đi Thần đô này ở lớn vậy Cũng đủ chúng ta xin mấy tháng luôn Nhìn nam nhân trẻ tuổi rời khỏi Nam nhân kia nói Bảo bà đừng có mang tiền giao cho nó Nó chạy đi đánh bạc rồi Một lát nữa là thua hết thôi Phụ nhân khoát tay nói Không còn thì đi xin tiếp Người nơi này hào phóng như vậy Không sợ là không xin được đâu Chúng ta chỉ có một đứa con trai như vậy Tương lai còn phải dựa vào nó Để mà chống gậy đó Người đàn ông thở dài, không có nói gì nữa. Lúc này, phụ nhân có một chút hối hận nói, Lúc trước, thật sự không nên dứt cái đứa lỗ giống kia chưa, nếu nuôi đến bây giờ, nhất định có thể bán được giá cao rồi, ít nhất là bán được một trăm lượng đó. Nam Nhân khoát tay nói, Đừng có nói những thứ này nữa, thừa dịp thời gian còn sớm, hôm nay có thể xin thêm một chút tiền đó. Hai người rời khỏi căn nhà bỏ hoang. Một lần nữa, hướng phố chính đi đến. Ở cửa sân, ba bóng người bọn họ không có nhìn thấy, đang đứng ở đó. Giảng giảng, sắc mặt tái nhật, ánh mắt trống rỗng. Hơn 10 năm trước, nàng từng bị dứt bỏ một lần. Hơn 10 năm sau, cùng cha mẹ đẻ gặp lại. Mang cái vết thương gần như khép lại trong lòng của nàng, một lần nữa sẽ ra. Lý mộ, cùng với Liễu Hàm Yên, luôn cưng chiều giảng giảng như con. Chưa từng để cho nàng tiếp xúc chuyện quá mức tàn khóc. Lý mộ khó có thể tưởng tượng lời cha mẹ đẻ của nàng mang đến cho nàng thương tổn lớn bao nhiêu chứ. Hắn hít thật sâu, ôm giảng giảng trong lòng nói Đừng quên, ngươi còn có ta cùng với tiểu thư mà. Tiểu bạch đau lòng từ phía sau ôm nàng nói Còn, còn có ta, ta nữa, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi mà. Đầu đường thần đô nơi nào đó Thưởng một đồng tiền để cho chúng ta ăn cơm đi. Xin thương xót đi. Một đôi vợ chồng ăn xin ở trên đường, đầu đường thần đô, ăn xin thật ra cũng không có gặp nhiều. Nơi này khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần chăm chỉ một chút, như thế cũng không đến mức phải ăn xin dọc phố rồi. Dân chúng tuy cảm thấy bọn họ không làm mà hưởng, nhưng mà vẫn có người động lòng cắt ẩn, ban cho bọn họ một ít tiền. Hai vợ chồng đứng ở đầu đường đang nói thầm. Người phố này không có hào phóng như người ở con phố vừa rồi, có ba bóng người đứng ở trước mặt của bọn họ, đứng ở giữa là một nam tử, hai bên hắn đều có một nữ tử xinh đẹp đứng. Ba người đều quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Người như vậy không phú tức quý, hai người theo bản năng cúi người xuống. Thiếu nữ cái mặt trứng ngỗng bên phải kia từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đặt trong bát của bọn họ. Ánh mắt của nàng Dừng thật lâu trên khuôn mặt của vợ chồng ăn xin Sau đó xoay người rời khỏi Không quay đầu nữa Hai người từ đầu đến cuối Không có dám nhìn thẳng thiếu nữ đó ánh mắt nhìn chầm chầm tờ ngân phiếu Một trăm lượng trong bát Yết hầu giật giật vàng nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt Ta không có nhìn rầm chứ đây, đây là một trăm lượng đó Bọn họ Tuy nghe nói dân chúng có thành đô hào phóng Nhưng mà cũng không ngờ Lại có người hào phóng đến mức Bổ thí một trăm lượng cho ăn xin. Sau khi mình lấy lại tinh thần, phụ nhân cầm ngân phiếu lên, giấu trong tay áo. Sau đó, hai người đã hướng ba bóng người đi xa, quỳ xuống, vô cùng vui sướng nói. Cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thơ. Ba người từ bên cạnh bọn họ đi qua, không còn quay đầu nhìn bọn hắn thêm một cái. Lý mộ cùng với giảng giảng tiểu bạch trở về nhà không bao lâu, mai đại nhân đã mời bọn họ vào cung. Nữ hoàng hôm nay báo các nàng cùng đi trong cung ăn cơm. Giảng giảng xưa nay đối với trong cung ăn cơm rất là ham thích. Nhưng hôm nay chỉ gấp có một đĩa rau xanh trước mặt của nàng. Ngày thường ít nhất ba bát. Hôm nay ăn chỉ có mấy miếng. Chỉ có ngao sừng tâm, ăn quên cả trời đất. Thấy giảng giảng không có động đủ gì. Chủ động mang bát của nàng cầm qua nói. Người không có thích ăn cơm sao? Ta ăn giúp ngươi nha. Nữ hoàng... Hiển nhiên cũng đã nhận ra giảng giảng khác thường. Sau khi mà cơm xong, giữ Lý Mộ cung trường nhạc hỏi. Giảng giảng sao vậy? Ngươi bắt nạt mũi ấy sao? Lý Mộ lắc đầu nói. Giảng giảng hôm nay ở thần đô để gặp cha mẹ của mũi ấy. Chu Vũ nghi hoặc nói. Cái này chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Lý Mộ mang chuyện đã xảy ra hôm nay nói lại cho nàng nghe. Chu Vũ đứng bật dậy cả giận nói. Trên đời sao có thể có cha mẹ như vậy chứ? Lý mộ nhìn nàng, cha mẹ của nữ hoàng cũng không có tốt hơn cha mẹ của giảng giảng đến đâu. Nữ hoàng an ủi giảng giảng, trước khi mà rời đi, nói cho Lý mộ, bảo hắn thả ngao sương tâm. Nàng ngày thường chỉ có ở thần đô thôi, cũng không có ra ngoài, giữ con rồng lại trong cung, không có tác dụng gì. Giữ nàng lại, quá thật, không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất. Sau khi mà nàng vào cung, nữ hoàng một ngày ba bữa, liền chưa bao giờ thừa đồ ăn. Lý mộ nhìn con rồng cái nhỏ đang ngồi bên bàn gió. Đi qua nói với nàng, ngươi có thể về Nam Hải rồi. Ngao xưng tâm ngẩn đầu, miệng còn nhét đầy đồ ăn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lý mộ. Lý mộ nói, bệ hạ đặt xá tội cho ngươi, ngươi có thể đi trở về đi. Ngao Sừng tâm mang đồ căn phòng trong miệng nuốt xuống, sau đó nói, ta, ta không có thể trở về, long tộc chúng ta một lời nói đáng giá ngàn vàng. Đã nói là 3 năm, chính là 3 năm, thiếu một ngày cũng không được mà. Chương 881 Hội Giao Lưu Đạo Môn Ngao sừng tâm không có muốn rời khỏi, Lý Mộ cũng không có ép nàng, chỉ là báo cho nàng. Về sau cái đồ ăn thừa, ngươi tùy tiện ăn, nhưng mà không được tranh cơm của giảng giảng. Nếu không, sẽ đưa ngươi đi bên cạnh để mà trấn thủ Nam Hồ, ngươi cứ ăn tôm cá trong Hồ đi. Nhìn thấy nàng liên tục gật đầu, Lý Mộ xoay người rời khỏi. Dãn Dãn tạm thời ở lại trong cung, Tiểu bạch nghĩ cách dỗ nàng vui vẻ. Lý Mộ lập tức rời cung tới cung phụ thị. Hai đại cung phụng tự mình ra ngẩn đó hỏi: "Lý đại nhân có gì dặn dò sao?" Lý Mộ Phật ông tà áo trên không hiện ra một hình ảnh, trong hình ảnh là ba bóng người. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái nói: "Phái người đi phường Bình Khang." Tìm được ba người ăn sinh này Đưa bọn họ rời khỏi thần đô Bản quan đời này không có muốn Ở thần đô nhìn thấy bọn họ nữa Một khắc sau Trên bầu trời trung quận Một đôi vợ chồng ăn sinh Cùng với con trai bọn họ cuộn mình ở góc thuyền bay Mặt đầy khiếp sợ rung bần bật Trần Đại Cung Phụng đứng ở đầu thuyền Sắc mặt bình tĩnh Lý Đại Nhân nói đời này Không muốn ở thần đô nhìn thấy bọn họ Tự nhiên đưa bọn họ càng xa càng tốt Hắn quay đầu nhìn ba người thản nhiên nói. Ba người khác ngươi nhớ cho kỹ, đời này không có được đặt chân đến trung quận nữa. Nếu không... Lão chưa có nói hết lời, ba người ở đuôi thuyền cũng liên tục dập đầu cam đoan. Mọi thứ xảy ra hôm nay đối với bọn họ mà nói quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ đã bị dọa cho dở mật rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng không có dám hỏi nhiều. Trần Đại cung phụng không biết xảy ra cái chuyện gì... Nhìn ba người này bấm đốt ngón tài, chỉ có thể tính ra ba người này đã bỏ đỡ một cơ duyên cực lớn. Cơ duyên này vô cùng có khả năng có liên quan đến Lý Đại Nhân. Nếu là có thể kết thiện duyên với Lý Đại Nhân, ba người ăn sinh này tủ già không nói quyền thế ngập trời, nhưng mà cũng có thể là đại phú đại quý. Đáng tiếc, không biết là bọn họ đã làm chuyện gì dẫn tới Lý Đại Nhân căm hận như vậy, bỏ lỡ phần cơ duyên này. Thần đô Các cái chuyện kia đã trôi qua mấy ngày, Giảng Giảng vẫn rầu rỉ không vui. Mấy ngày nay, nàng luôn trầm mặt ít lời, cơm chưa quăng mấy miếng, Lý Mộ thế mà cực kỳ lo lắng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, lại vẫn không có nghĩ ra biện pháp tốt, có thể giúp cho Giảng Giảng đi ra khỏi cái loại trạng thái này. Lúc này, một pháp bảo truyền âm ở trữ vật không gian chấn động lên. Lý Mộ đưa vào pháp lực khỏi, Sư Huynh, chuyện gì? Trong pháp bảo truyền âm, truyền đến tiếng của quyền cơ tử. Nửa tháng sau, Đông Hải quyền Tông sẽ tổ chức một giao lưu đạo môn. Đến lúc đó, các đạo môn lục phái đều sẽ tham gia. Sư đệ có muốn đi xem không? Tăng trưởng một chút kiến thức. Lý mộ đang lo lắng giảng giảng, đang muốn từ chối, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói. Vậy được rồi, tuy hắn đã bảo người ta đưa cả nhà kia đuổi khỏi thần đô, sẽ không để cho giảng giảng gợi lên việc đau lòng. Nhưng mà ở thần đối bây giờ, đối với nàng mà nói, chính là một nơi đau lòng. Ở đây lâu, rất khó vui lên được. Không bằng thừa dịp cơ hội này, mang các nàng đi ra ngoài đi dạo, cũng vừa lúc để giảng giảng giải sầu. Sau đó, từ trong miệng quyền cơ tử, Lý Mộ tìm hiểu được tin tức chi tiết có liên quan đến hội giao lưu này. Hội giao lưu đạo môn do Đại Tông đứng đầu, đạo môn quyền Tông khởi xướng. Mỗi 5 năm một lần là để tu hành giả đạo môn trao đổi tâm đắc tu hành, tham thảo quyền bí tu hành. Đạo môn Lục Tông thân là lãnh tụ đạo môn, còn có thể do cường giả môn phái ở trên hội giao lưu khai đàn giảng đạo, dù từ kính dân trì thức luyện khí, luyện đan thư phụ. Đương nhiên, không có ai mang tâm đắc tu hành của mình nói thẳng ra. Cơ mật trung tâm của sáu tông cũng thủ gắt gao, chưa có từng truyền ra ngoài. Nói là đại hội giao lưu, nhưng mà thật ra đối với tu hành không có quá nhiều trợ lực. Đây là đối với tu hành giả cấp cao mà nói, đối với tiểu tu cấp thấp mới vào con đường tu hành. Đặc biệt là tán tu, không có bồn phái, một mình mò mẫm. loại giao lưu này là cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. tri thức cơ sở nhất đại môn phái kinh thường đối với bọn họ mà nói cũng đủ quý giá rồi. Nguyên nhân thật sự khiến cho sáu phái tham dự hội giao lưu không bỏ một lần. Cũng không phải trên hội có thể trao đổi tâm đắc tu hành, mà là có thể trao đổi tài nguyên. Theo như nhu cầu, phù lục phái không có tiếng phù lục, nhưng mà thiếu đan dược pháp bảo. Các phái còn lại cũng là như thế. Trong quá trình giao dịch với nhau, cũng có thể tăng tiến quan hệ. Cung trường nhạc, Lý Mộ hướng nữ hoàng nói rõ tình huống. Ngao sưng Tâm ở bên cạnh nghe thật lâu, đứng ra xung phong nhận việc nói, mang ta đi cùng đi các người có thể cưỡi trên người của ta so với ngồi thuyền bay thuận tiện và thoải mái hơn nhiều. còn rồng cái nhỏ chưa có tiếp xúc với việc đời hiển nhiên muốn nhân cơ hội kiến thức một chút qua qua thế giới. nhưng mà lời của nàng không sai chút nào, cưỡi nàng so với thuyền bay thoải mái hơn nhiều. hơn nữa không cần phải tiêu hao pháp lực của mình, chỉ cần lý mộ không phải là đi yêu quất nữ hoàng không có ý kiến. huống chi lần này mục đích chủ yếu. Là dẫn giảng giảng dạy sầu, giúp cô bé cởi bỏ khúc mắt, nàng không hề do dự phê chuẩn lý mộ nghị. Nửa tháng sau, Đại Chu Đông Quận. Từ một tháng trước đã bắt đầu, Đông Quận bắt đầu có lượng lớn tu hành giả tụ tập, quyền tông mỗi năm năm một lần, đại hội giao lưu. Đối với các tán tu mà nói, cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Bọn họ hoặc là kỳ vọng các cường giả đến từ sáu phái giảng đạo hoặc là muốn đổi lấy một ít vật phẩm hữu dụng đối với tu hành. Quyền tông ở trên Đông Hải, cách Đông quận còn gần ngàn dặm. Cái loại khoảng cách này, tu hành giả cảnh giới thứ tư trở lên có thể bằng giao pháp lực vượt qua. Cảnh giới thứ tư trở xuống, cho dù tập được ngữ không phi hành, pháp lực khó duy trì, đều là lựa chọn kết bạn ngồi thuyền đi qua. Một ít thuyền mu của Đông quận vẫn chưa có lãng phí cơ hội này. Chở các tu hành giả này, đi tới đi lui giữa bờ biển Đông quận cùng với Huyền Tông, không chỉ có thể kiếm được một khoản tiền, còn có thể miễn phí đạt được một đám hộ vệ pháp lực cao cường, miễn bị hải tặc của nước oa quấy nhiễu. Chương 882, hội giao lưu đạo môn. Hội giao lưu ít ngày nữa sẽ tổ chức trên Đông Hải, thuyền buông đi lại so với ngày xưa nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Quyền Tông đứng đầu đạo môn của lục phái là thánh địa trong lòng của vô số tu hành giả đạo môn chỉ có hội giao lưu mỗi năm năm bọn họ mới có cơ hội tới gần nơi này trong đám người có một nam tử trung niên nhìn phía đông lẫm bẩm ta dừng lại ở tụ thần đã 5 năm năm hi vọng lần này có thể gặp được cơ duyên một hơi có thể tấn thăng thần thông cảnh một nữ tử trẻ tuổi gắt gao ôm một cái nhỏ. Hy vọng có thể sử dụng cây linh dược quý giá ngẫu nhiên phát hiện này, từ trong phường thị giao dịch đổi lấy một bộ tiên y phòng thân. Một nam tử khác, tay cầm một cây phi kiếm tổn hại, thở ra một hơi nói, rốt cuộc gom đủ linh ngọc để đổi lấy một thanh phi kiếm rượu. Trên mặt biển, thuyền buông chậm rãi đi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua những cái luồng hào quang. Qua từ đỉnh đầu của bọn họ, rất nhanh liền biến mất cuối tầm mắt. Mọi người ở trên thuyền nhìn cái bóng người trong luồng hào quang đó, ảnh mắt lộ rồng nét thâm mộ. Đó mới là cường giả thật sự của giới tu hành. Cảnh giới của các vị tiền bố kia đều đại đa số, bọn họ theo đuổi cả đời. Kìa, các ngươi xem, cái đó là cái gì? Bỗng nhiên có người chỉ bầu trời, mọi người dọc theo hướng quán chỉ nhìn lại. Thấy được một chiếc linh thuyền khổng lồ từ bầu trời nhanh chóng lái qua. Trên linh thuyền, bóng người lấp lánh, tốc độ linh thuyền này so với thuyền buôn của bọn họ không biết nhanh hơn bao nhiêu, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Có người kiến thức rộng lập tức nhận ra lai lệch linh thuyền nói, đó là linh thuyền của Bắc Tông, thuộc luyện khí của Bắc Tông là đỉnh cao của đạo môn rồi. Hội giao lưu lần này hy vọng có thể từ Bắc Tông mua được một món pháp bảo thượng đẳng. Mỗi lần mà hội giao lưu, trừ có thể miễn phí nghe cường giả giảng đạo. Đối với các tán tu mà nói, chuyện chờ mong nhất vẫn là có thể từ đạo môn lục tông đổ lấy phù lục đang dựa pháp bạo các thứ. Tên phù lục phái đang đỉnh phái Bắc tông, đó là cam đoan phẩm chất. Mọi người ngồi thuyền buôn, trên đường có vô số cường giả từ đỉnh đầu bay qua. Hào quang pháp khí không ngừng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người trẻ tuổi lần đầu tiên tham dự cái đại hộ giao lưu đạo môn trong mắt lập lánh ánh sáng chưa từng dừng lại một khắc nào. ở thời khắc nào đó cuối chân trời phía sau có một đạo hào quang hiện lên. ở dưới ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú một con rồng to lớn màu trắng từ phía sau gào thét mà đến. trên thuyền buôn lập tức bộc phát ra một đợt tiếng kinh hồn. ô trời ạ ta nhìn thấy cái gì vậy? long tộc thế mà lại long tộc chỉ chỉ có thể có long tộc ở trên sách thôi mà. các người mau nhìn đi. Trên thân lông tộc đó còn có bóng người kia. Chờ cho con rồng lớn bay qua, mọi người chấn động phát hiện phía trên đầu rồng to còn có hình dáng ba bóng người đang đứng. Từ xa nhìn lại, hẳn là một nam hai nữ. Mọi người thấy vậy đều trốn mắt. Trên đường, bọn họ đã từng thấy ngự kiếm, từng thấy ngồi thuyền, từng thấy lăng không, chỉ chưa từng thấy cử rồng. Lông tộc chính là chúng tộc cao ngạo cường đại nhất thế gian, vậy mà bị người ta coi là giật cỡi người lấy rồng làm vật cưỡi kia thân phận thế nào thực lực thế nào chứ con rồng to lớn từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua khi bay đến mặt biển nơi nào đó lại lao đầu xuống nước không còn xuất hiện trên mặt biển khi mà các tu hành giả nhau nhau nghị luận dưới mặt biển là một cảnh đẹp khác long tộc đứng đầu thủy tộc ở dưới ngao xưng tâm triệu hồi các loại sinh vật biển nhanh chóng hướng về bên này hội tụ cá voi thông thả bơi Cá heo lao đi trong nước, cá mập hung mảnh trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, quay chung quanh bọn họ bơi qua bơi lại. Lý Mộ nhìn Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch chơi đùa cùng với bầy cá, nhất là nhìn thấy trên mặt của Giảng Giảng lộ ra một nụ cười rạng rỡ lâu rồi đã không gặp, trong lòng thở vào một hơi. Trên mặt nước Đông Hải, nước lấp lánh, gió nhẹ không có sóng mấy, bốn bóng người lao ra khỏi mặt nước, trên người không dính một chút nước nào. Khuôn mặt nhỏ của giảng giảng cùng tiểu bạch, hồng hào, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy biển lớn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới của đáy biển xa hoa. Cảnh đẹp vừa rồi, hiển nhiên để lại trong lòng của các nàng, ấn tượng khó có thể xóa nhỏ. Thật ra không chỉ là các nàng, Lý Mộ cũng là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp này. Kiếp trước, hắn tuy chưa có từng đi thủy tinh cung, nhưng mà cách thủy tinh thật dày cảm thụ làm sao có thể so sánh đích thần tới đáy biển thật sự chứ? Lý Mộ nhìn giản giản khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: người đã không nợ bọn họ cái gì, quên đi những cái thứ không vui đó. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện tốt đẹp, đáng giá người phát hiện. Giản giản vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lý Mộ, tớ đầu vào người của hắn, nhẹ nhàng nói: cảm ơn công tử. Sau đó nàng chủ động tách ra với Lý Mộ, trên mặt lộ ra một nụ cười một chút mây đen ở sâu trong ánh mắt cũng theo đó tan thành mây khói. Thấy Dạng Dạng trong nhảy mắt đã trưởng thành lên rất nhiều, Lý Mộ vừa đau lòng vừa vui vẻ. Đau lòng là nàng cùng với người nhà phản bội hai lần rồi mới đổi lấy sự trưởng thành cuối cùng. Vui vẻ là nàng rốt cuộc từ trong thương đau thời thơ ấu đi ra rồi. Ôm Dạng Dạng thật chặt, Lý Mộ bảo sừng tâm biến thành thân người, thu hồi cái sừng rồng giống đi lâm khí sau đó mang theo ba cô gái hướng một khu vực mây mù lượng lợ ở phía trước bay đi Đạo Môn Quyền Tông ở trên Đông Hải ngăn cách với đời không có thường trao đổi với bên ngoài chỉ có đại hội giao lưu Đạo Môn mỗi 5 năm, năm một lần Quyền Tông mới có thể cởi bỏ một góc cái khăn che mặt bí ẩn Đạo Môn Đệ Nhất Tông Quyền Tông cường đại thế nào không ai biết nhưng mọi người đều biết so với phụ lục đang dự trần pháp dân dân thần thông Đạo Pháp Mới là đạo môn chính thống Mà quyền tông chính là thần thông đạo Pháp nổi tiếng Trong cái đạo môn lục tông cương giả cảnh giới thứ 7 Của năm tông còn lại Bình thường chỉ có 2 đến 3 vị Trưởng lão cảnh giới thứ 7 của quyền tông Tận 5 vị Bên ngoài thậm chí có lời đồn đải Trong quyền tông Còn có cường giả cảnh giới thứ 8 Chưa ngã xuống Chương 883 Đông Hải quyền tông Khi Mình Lý Mộ mang ba nữ tử bay đến một quần đảo diện tích rộng lớn trên Đông Hải, cũng bị một màn trước mắt rung động. Trên mặt biển, mấy chục hòn đảo hợp thành một cái trận pháp lợi hại. Trên bầu trời, từng tầng được treo ngược vô số ngọn núi. Giữa ngọn núi do hào quang năm màu nối liền, tiên hạt trong đó xuyên qua bay múa, thỉnh thoảng có từng luồng hào quang tản ra khí tức cường đại. Tổ đình phù lục phái, so sánh với tổ định của Huyền tông tỏ ra cực kỳ keo kiệt làm trưởng giáo tương lai Lý mộ xa xa nhìn sơn môn của Huyền tông cũng có một chút đỏ mặt khó trách bản thân của quyền cơ tử không đến Lý mộ nếu là trưởng giáo cũng xấu hổ rồi nhìn xem tông môn của người ta nhìn tông môn của mình về tới Bạch Dân Sơn cũng không có mặt mũi nào gặp tiền bối vì mồ vái kính dân cả đời Lý mộ nhìn tổ định của quyền tông hít thật sâu Một ngày nào đó, hắn phải cho phù lục phái trở thành đứng đầu đạo môn. Đến lúc đó cũng tổ chức một cái giao lưu, mời rộng rãi thiên hạ tu hành giả, mang bạch dân Sơn, tạo thành một thánh địa đạo môn. Nhưng trước mắt, thánh địa đạo môn vẫn là tổ định của huyền tông, bồng Lai Sơn. Trên thế giới này, có 10 châu 3 đảo, vị trí 10 châu mọi người đều biết, nhưng mà vị trí 3 đảo không cố định. Truyền thuyết, phương trượng, bồng Lai, cùng luôn. Ba đảo được ba con rùa khổng lồ cổng lên Di động ở trên biển Chỉ cần có thể tìm được ba tiên đảo này Có thể thăm dò được quyền bí trường sinh Từng có vô số tu hành giả ra biển Tìm kiếm ba tiên đảo này Trong đó không có thiếu cường giả cạnh giới thứ 6 Cùng cảnh giới thứ 7 Nhất là tuổi thọ chuẩn bị hết Muốn tìm kiếm một tia sinh cơ Nhưng mà lại chưa từng nghe nói Có ai từng tìm được Quyền tông mang sơn môn của mình Đặt tên là bồng lai sơn Đó là tự cho mình là tiên sơn Phụ trợ ra địa vị của bọn họ Mặc dù có một chút hiềm nghi Tự mình thổi phòng Nhưng phóng mắt tổ châu Cũng chỉ có bọn họ có thực lực này Tới gần địa dịch của Huyền tông Bay ra đại trận cấm phi hành Lý mộ mang theo ba thiếu nữ Hạ xuống phía trước sơn môn Cùng các tu hành giả Vừa chạy tới nơi này Cùng nhau tiến vào sơn môn Huyền tông Hội giao lưu này Không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào. Phí dụng vào cửa cần phải 10 khối linh ngọc. Đối với lý mộ cái loại này, có hai vị nữ dương bao nuôi mà nói, 10 khối linh ngọc không nhiều. Nhưng một ít tán tu muốn gom đủ 10 khối linh ngọc, cần phải tốn một ít công phu. Làm đạo môn của đệ nhất Đại Tông, loại cách làm này của huyền Tông, không khỏi có một chút hẹp hòi, nhưng cũng không thể chỉ trích. Đệ tử huyền Tông phụ trách thu linh ngọc của cửa sơn môn tu vi không cao, Chỉ có cảnh giới thứ hai, cảnh giới thứ ba. Nhưng mà trên mặt tràn đầy nét kiêu căng. Đối với cường giả, cảnh giới thứ năm cũng không để vào trong mắt. Cái này cũng là bình thường thôi. Bọn họ ở đạo môn đệ nhất tông, cho dù chỉ là gác núi, cũng là thủ sơn đệ tử của huyền tông mà. Trong mắt của bọn họ, cho dù chó của huyền tông cao hơn người ngoài một bậc rồi. Lý mộ nợ 40 khối linh ngọc, mang theo ba thiếu nữ đi vào sơn môn huyền tông. Tu hành giả tới đây một mình một người nhưng mà càng nhiều tụm năm tụm ba. Đại bộ phận tu hành giả tới đây vẫn là muốn lấy một ít bảo bối. Lúc ở quyền tông không cần phải lo lắng bản thân an toàn, nhưng mà rời khỏi quyền tông lại không thể cam đoan. Sau mỗi lần hội giao lưu, chuyện gặp báo vật nảy lòng tham, giết người cướp của, thỉnh thoảng đã xảy ra. Thời gian lâu, các tu hành giả tới đây tìm kiếm cơ duyên, liên học được kết bạn mà đi. Mặc dù là tu hành giả tới nơi này đều là kết bè kết bạn, nhưng giống lý mộ, một nam nhân, ba mỹ nhân làm bạn bên người, vẫn đã ít lại càng ít, hấp dẫn không ít người chú ý. Các nam tử mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, chỉ trỏ đối với bóng lưng của lý mộ. Ồ, người này sao mà diễm phúc vậy? Hắn trừ cái bộ dạng tuấn túi một chút, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bên người lại có ba tuyệt sắc mỹ nhân. Chẳng lẽ xuất thần thế gia tu hành nào đó Hay là đệ tử của đại phái nào Nữ tử giới tu hành Sẽ không có chỉ nhìn mặt nông cạn như vậy đâu Ta thấy hắn nhất định có bối cảnh không tầm thường rồi Rất nhiều nữ tu đi vào sơn môn của huyền Tông Đang nhỏ giọng nghị luận Nhìn khí độ của hắn nhất định là danh môn đệ tử Ta thấy chưa chắc Bộ dáng của hắn túng tú như vậy Trắng trẻo nõn nà Nói không chừng là tiểu bạch kiểm Được nữ tu cấp cao nuôi đó Cái này, ngươi không hiểu rồi. Chính là vì có nữ tu cấp cao nuôi, hắn mới có thể nuôi người khác được. Đương nhiên, cũng có khả năng, hắn giỏi một cái nghề nào đó, khiến cho ba mỹ nhân đi theo. Thôi thôi, lấy tư sắc của ngươi, tặng không cho người ta, người ta còn không cần, vẫn là sớm bỏ cái hy vọng này đi. Lý mộ, cùng đám người của dạng dạng, đi phía trước, bị lời đồn đãi chuyện nhảm nhí ở phía sau chọc tức, sắc mặt đã biến thành màu đen. Thế mà thật đúng là, bị một đám nữ nhân chuyện này nói trúng rồi trên người hắn pháp bảo này linh dược này linh ngọc này cơ bản đến từ nữ hoàng cùng với quyển cơ nhưng mà cái này không có cách nào cả đừng nói hắn bây giờ còn không phải là trưởng giáo phụ lục phái cho dù hắn về sau trở thành trưởng giáo phụ lục phái toàn bộ phụ lục phái đều là của hắn hắn cũng không có giàu hơn quyển cơ không giàu hơn nữ hoàng sau lưng các nàng có yêu Quốc cùng đại chu Lực lượng một người một phái sao có khả năng so sánh với một quốc gia. Lời của đám nữ nhân này lý mộ muốn bác cũng không có cách nào. Sàn quảng trường có vô số linh ngọc trải thành. Toàn bộ quảng trường đã bị phân cách thành đường ngang dọc giao nhau, đường cực kỳ rộng rãi. Trên đó bày đầy cái sạp nhỏ, trên sạp nhỏ dựng lên cái bàn. Trên bàn bày các loại đồ dùng để tu hành. Có đan dược, phù lục, pháp khí, sách dần dần Sao bàn còn có một người đang lớn tiếng rao hàng. Thần hành phu quyền giai, 10 khối linh ngọc một tấm đây. Trung phẩm bồi nguyên đan, bốn binh, 100 linh ngọc. 500 linh ngọc, nguyên phẩm phi kiếm, ngài mang đi. Bách khoa toàn thư phụ lục cơ sở, trận pháp cơ sở, giá cả thương lượng đây. Chương 884, chợ giao dịch. Đứng trước quảng trường này, nhìn cảnh tượng như là phố xá sầm quốc của thành đô dưới vô số tiên sơn treo ngược. Đông Hải Huyền tông, đạo môn đệ nhất đại phái, ở trong lòng của Lý Mộ, tựa như cũng chỉ có vậy thôi. Xuất hiện trước mắt của Lý Mộ, thế mà lại là một cái chợ giao dịch cỡ lớn. Nhìn một cái, trên đường trang sen ngang dọc, bay gần 100 cái sạp nhỏ gian đường. Trước sạp nhỏ, người người đi đến, tiếng hò hét, tiếng cò kè mặt cả, trầm bổng không ngừng khiến cho tổ đình của Huyền Tông tiên khí bầy bày trở nên tựa như phố phường. Lý Mộ nhìn quét qua liền biết, bày sạp nhỏ bên ngoài đều là một ít tán tu nhà nghèo, mà có thể ở bên đường mở tiệm cho dù không phải là sáu đại phái, cũng là thế gia tu hành có thể gọi được tên ở đạo môn. Lý Mộ tùy tiện nhìn dài cái sạp nhỏ đi vào hai cửa hàng đi dạo, phát hiện một ít quy luật. Phàm là đồ trong cửa hàng đều cực kỳ đắt đỏ, Nhưng mà chất lượng tuyệt đối thường thừa Mà cái vật sạp nhỏ bên đường Tốt xấu lẫn lộn Lại thắng ở cái giá rẻ Nếu là người có nhận lực đủ Cũng không phải là không thể đào được cái thứ tốt Từ trên thái độ phục vụ Tán tù trên sạp nhỏ Ai cũng nhiệt tình dào dạt già. Trên mặt từ đầu đến cuối Đều mang theo một nụ cười Làm cho người ta như là tắm gió xuân vậy Mà đệ tử môn phái hoặc thế gia trong cửa hàng Ai cũng bản mặt người chết Đối đãi với người ta lạnh lẽo dù vậy khách nhân của những cửa hàng này vẫn nối liền không dứt cái này cũng là bình thường thôi tu hành giả mua vật phẩm tu hành đầu tiên nhìn trúng là chất lượng nếu phù lục ném ra không có thể có hiệu lực vì kiếm chém nhau với người ta liền gãy đang dược ăn vào nổ tan xác mà chết mặc dù rẻ nữa cũng không ai mua sáu đại phái đều tự nghiên cứu một đạo mỗi một nhà đều là cửa hiệu lâu đời gần ngàn năm mua đồ của sáu đại phái Có lẽ sẽ mua đắt, nhưng mà tuyệt đối không mua sai. Cái này liên quan đến tính mạng của bọn họ, hầu như không có ai để ý một chút linh ngọc đó. Chỉ có một ít tu hành giả, túi tiền thật sự là ngượng ngùng, mới chiếu cố đến cái sạp nhỏ gian đường thôi. Lý mộ, lần này đi ra ngoài, vốn là để cho dãn dãn vui vẻ. Sau khi mà tùy tiện đi dạo hai cửa hàng, liền nói với các nàng, ba người các ngươi tự mình đi dạo đi, nhìn trúng cái gì, nói cho ta biết. Hôm nay các ngươi muốn mua cái gì cũng được. Giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch. Lý mộ đương nhiên có thể cung bao nhiêu cũng được. Sưng tâm, dọc theo đường đi, biểu hiện không tệ. Giảng giảng có thể từ trong trạng thái trầm thấp đi ra. Công của nàng không thể không tính. Cho nên lý mộ mang nàng cũng tính vào. Đều nói mỗi một con rồng, đều có tài bảo vô số, phú khả địch quốc Nàng từ trong nhà trốn ra, toàn thân cao thấp, cũng chỉ có hai thanh hải xoa. Thật sự mất hết thể diện của long tộc, Lý Mộ khó được hào phóng một lần để cho nàng nhập hàng. Cảm ơn công tử, cảm ơn ân công. Tiểu bạch và giảng giảng nghe vậy, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng kiện mũ chân. Ở trên hai bên mặt của Lý Mộ đều hôn một cái. Một màn này không ít nam tử chung quanh, thấy mà hâm mộ không thôi. Cảm ơn đại nhân, xưng tâm học các nàng, chu mỏ ghé tới, Lý Mộ đè lại cái đầu nàng nói. Người thì khỏi đi toàn là mùi hải sản không à Sau khi được Lý Mộ hứa hẹn Ba thiếu nữ liên quan toàn thả lỏng thiền tính Ở trước các cái quầy Các cửa hàng lưu luyến Tu hành giả khác không phải là xem bảo vật Chính là xem phù luật đang dược Các nàng tu hành cho tới bây giờ Không có thiếu những thứ này Tràn ngập trong mắt đều là tiên y Cùng vật phẩm trang sức Trước một cái sạp nhỏ Ba cô gái không hẹn mà cùng dừng bước Trang sức, quần áo ở đây, vô luận là tài liệu hay là kiểu dáng đều không phải cửa hàng thế tục có thể so sánh. Có mấy nữ tu cũng đã bị hàng hóa trên sạp nhỏ hấp dẫn sau khi đi qua hỏi giá liền lắc đầu rời đi. Những quần áo tuy tên là tiên y nhưng mà trừ kiểu dáng đẹp không còn tác dụng gì. Phòng ngự yếu đến đáng thương luôn, có ai sẽ tiêu 100 linh ngọc đi mua những cái thứ có hoa mà không có quả này. Chủ nhân sập nhỏ là một thanh niên, dốc dáng thấp bé, bộ dạng xấu xí. Giờ phút này mặt mày đau khổ ngồi trên ghế đá. Hắn đã bày sạp cả buổi rồi, lại một món quần áo, một món trang sức cũng chưa có thể bán đi. Hắn biết rõ nguyên nhân, hàng quá không bán được mấy cái thứ này tuy đẹp, nhưng mà đối với tu hành giả mà nói cũng không có thực dụng. Nữ tu trong tán tu, thích nhưng mà mua không nổi. Nữ tu thế gia và môn phái không có thiếu linh ngọc, Cũng sẽ không có hạ mình ở sạp nhỏ gian đường mua quần áo. Các nàng muốn đi cũng là đi cửa hàng môn phái lớn thôi. Đồ vật nơi đó tuy khó coi nhưng mà thực dụng hắn như thế nào cũng không so sánh được. Đáng tiếc hắn tới cửa tìm hợp tác với những môn phái kia muốn mang tiên y đặt trong cửa hàng của bọn họ để bán. Cho dù để lợi cho bọn họ bốn thành cũng bị bọn họ vô tình từ chối. Nhìn thấy trước sạp nhỏ có ba nữ tu xinh đẹp tới. Nét buồn khổ trên mặt của thanh niên biến mất trong một giây. Thay cho nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình nói, Ba vị khách nhân muốn xem cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của dãn dãn, nhìn về phía một món tiên y, hắn lập tức nói, Đây là một cái váy gấm, qua văn ngầm sặc sỡ này, phi thường thích hợp với cô nương luôn. Váy này là do tơ của một con yêu tinh tầm, quá hình và thành, ngài có thể tận tay mà sợ đi. Áo này xúc cảm nhẫn mịn, mặc trên người nhẹ như không có gì phi thường thoải mái. Ngoài ra, tiên y này có công hiệu là tránh bụi, không có dính trò bụi, cũng là một món pháp khí phòng ngữ đó. chương 885, chợ giao dịch. Tầm mắt của tiểu bạch, từ trên món quần áo đảo quà, hắn lại lập tức mở miệng. Dị cô nương này, cái váy của tiểu tử Thúy Văn này không quá thích hợp ngài đâu. Ngươi xem xem, bên cạnh là một cái váy ngân văn bách điệp độ qua này. Tiểu nhân cảm thấy cái tiên y này mới thích hợp với khí chất của ngài. Ảnh ma của sừng tâm chỉ dừng lại trên một cái dây chuyền. Thanh niên lại giới thiệu. Cô nương, hảo nhãn lực nha, dây chuyền ngũ sắc này á là thiên nhiên hình thành, không có một tia dấu vết tạo hình, là thượng phẩm trong thượng phẩm. Chỉ cần 200 linh ngọc, ngài liền có thể có được nó rồi. Thanh niên này hiển nhiên rất giỏi tiếp thị. Nói hai ba câu khiến cho đám người của giảng giảng động lòng mua sắm. Lý mộ vẫn chưa có ngăn trở, tuy nói những thứ quần áo đẹp đẽ này không có tác dụng gì thực tế, nhưng pháp bảo phòng ngự của đám giảng giảng đều là nội giáp sát người cao cấp hơn, mua những cái thứ quần áo này vốn là gì đẹp thôi. Cuối cùng, ba cô gái đều tự chọn một món quần áo, một món trang sức. Lý mộ đang định ra tiền, ngươi bán hàng kia tiếp tục nói, ba dị cô nương không xem thứ khác một chút sao, các ngươi vừa rồi chọn là đồ mùa thu thôi. Nơi này còn có đồ mùa xuân, mùa hè, mùa đông. ngươi xem, Vũ Sa Dân thường là lá sen này, rất là thích hợp mặt mùa hè luôn. Còn cái váy kia, mây khói con bướm này chính là lựa chọn số một cho đồ mùa xuân. Bỏ lỡ lần này phải chờ 5 năm sau đó. Giảng giảng cùng chị Tiêu Bạch, các nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn nói có đạo lý. Vì thế đều mua thêm vài bộ quần áo. Thành niên kia biết lần này gặp được khách hàng lớn rồi. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, tiếp tục nói. Các vị cô nương muốn cho bằng hữu các ngươi vài món hay không? Dựa qua 20 món, mỗi món có thể chiết khấu một phần cho các ngươi. Lần này mua đủ một dạng lên ngọc, lần sau chiết khấu hai phần cho các ngươi. Dạng dạng quay đầu nhìn Lý Bồ nói. Công tử, nếu không cũng mua vài món cho tiểu thư cùng thanh tỷ tỷ đi. Tiểu Bạch mở miệng nói, còn có chu tỷ tỷ... À ly tỷ, tỷ dì mai, các nàng nếu biết chúng ta ra ngoài du ngoạn không có mang quà cho các nàng có thể không có vui đâu. Ngao sừng tâm, chờ mong tương tự nhìn lý mộ. Ta có thể mua thêm cho mình 10 món không vậy? Lý mộ tuy không có thiếu linh ngọc, nhưng mà linh ngọc của hắn cũng không phải là gió thổi đến đâu. Là nữ hoàng cùng với quyển cơ cho, mua những cái thứ vô dụng này đơn thuần thuộc loại lãng phí. Đau lòng linh ngọc thì đau. Nhưng mà vừa rồi, đã nói rồi, lúc này đổi ý, ảnh hưởng hình tượng dĩ ngạc quán trong lập của giảng giảng cùng tiểu bạch. Càng quan trọng hơn, Liễu Hàm Yên cùng chị Nữ Hoàng, nếu biết Lý Mộ, mang theo tiểu bạch ra ngoài đi dạo, không có mang quà về cho các nàng, không chỉ là vấn đề không vui đâu. Lý Mộ chỉ có thể làm bộ, như không để ý khoát tai nói, Mua, mua, mua, các người muốn mua bao nhiêu thì mua đi. Bà thiếu nữ chọn quên cả trời đất. Mắt người bán hàng kia đang tỏa sáng, trong tay cầm bút, tính nhanh trên giấy. Lý Mộ nhìn thấy con số cuối cùng, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, không ngờ được các nàng chọn cái đồ giá trị hai dạng Linh Ngọc. giản giản cũng thấy được con số cuối cùng, như là làm sai, kéo ống tài áo của Lý Mộ nhỏ giọng nói. Công tử, nếu không chúng ta, không có mua nhiều như vậy đi. Lý Mộ chưa có mở miệng, ở phía sau có một âm thanh truyền đến. Chút đồ này cũng tiếc mua cho mấy nữ nhân, người, người này không khỏi cũng quá kêu kiệt rồi. Hôm nay cái thứ ba mỹ nhân này thích, thanh quyền tử ta bao hết, coi như là kết giao bằng hữu vậy. Một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng tuấn tú, từ phía sau đi tới. Nam tử trái ôm phải ấp hai cái nữ tử, ở phía sau dẫn theo hai dị, bốn nữ tử này không tính là tuyệt sắc, nhưng mà dung mạo cũng coi như suốt chúng chỉ là cùng giảng giảng tiểu bạch với sưng tâm đứng một chỗ thì có một chút ảm đạm nhạt nhòa. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa tự lộ thân phận, dẫn lên một trận xôn xao trong đám người trung bình Là Thanh quyền tử, nghe nói hắn không có đến 30, tu vi đã là cảnh giới thứ năm rồi, ở trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Nguyên tông, thực lực có thể vào 10 hạng đầu. Lời đồn hắn tu là công pháp âm dương song tu. Đạo lữ bên cạnh có mười mấy người luôn, hắn sợ là nhìn trúng ba nữ tử này rồi. Người trẻ tuổi bên cạnh ba nữ tử kia cũng khí độ bất phàm, nhìn qua không phải là hãng tầm thường đâu. Vô sự, hiến ân cần, phi gian tức đạo, kẻ tự xưng là thanh quyền tử này vừa gặp mặt đà thấp Lý Mộ, nâng lên chính hắn, ánh mắt chưa từng rời khỏi ba thiếu nữ bọn tiểu bạch một cách nào. Lý Mộ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn biểu diễn. Thanh Quyền Tử mỉm cười với Tiểu Bạch cùng giảng giảng nói. Tại hạ Thanh Quyền Tử chính là đệ tử thế hệ thứ tư của Huyền Tông. Hành động này cũng không quý khác đâu, chỉ là muốn làm quen với ba vị cô nương thôi. Không đợi bọn Tiểu Bạch mở miệng, hắn nhìn về phía chủ sạp thanh niên kia hỏi. Thứ mà ba vị mỹ nhân nhìn trúng đáng giá bao nhiêu Linh Ngọc ta trả thai cho các nàng. Mặc kệ ai trả, Linh Ngọc đến trong tay của hắn. Trong lòng thanh niên nở hòa lập tức nói Tổng cộng là hai dạng lẻ tám trăm linh ngọc Xóa có số lẻ cho ngài Hai dạng khối tròn là được rồi Thanh quyền tử nghe vậy ngẩn ra Không có tin tưởng nói Bao nhiêu Thanh niên mỉm cười nói Hai dạng khối hạ phẩm linh ngọc Còn người của thanh quyền tử Phóng đại một ít Chỉ là dài bộ quần áo Thế mà đòi hai dạng linh ngọc Chủ sạp này chẳng lẽ điên rồi Sắc mặt quán trầm xuống cả giận nói Đồ khốn kiếp, đi lừa thế mà đi tới quyền tông của ta Người nơi này cái gì mà đáng giá hai dạng linh ngọc Hắn mặc dù có hai dạng linh ngọc Nhưng mà còn chưa hào phóng đến mức Tùy tay đưa nó cho người xa lạ gặp mặt một lần Thanh niên vô tội Chỉ chỉ gần một trăm món đồ quần áo Cùng với toàn bộ vật phẩm trang sức trên quầy hàng nói Ba cái gì cô nương này sắp xỉ Muốn mang toàn bộ nơi này mua hết rồi Sắc mặt của thanh quyền tử Lúc đỏ lúc trắng Quay đầu miễn cười nhìn Tiểu Bạch cùng dễ dãn dãn nói, Các vị cô nương, các ngươi mua nhiều quần áo như vậy, làm gì vậy? Hắn vừa dứt lời, lý mộ dương tài, trên không hiện ra một đống linh ngọc. Hắn nhìn chủ sạp thanh niên kia nói, Nơi này có 200 khối trung phẩm linh ngọc, ngươi thu lấy đi. chương 886, Triêu Chọc Linh ngọc có phần chia phẩm chất, Một khối trung phẩm linh ngọc bằng với 100 khối hạ phẩm linh ngọc, làm tiền lưu thông với tu hành mọi người theo thói quen lấy hạ phẩm Linh Ngọc để định giá lý mộ lật tay một cái quần áo vật phẩm trang sức trên cái sạp nhỏ đã biến mất toàn bộ hồ thiên bảo vật trong đám người chung quanh có người kinh hồn ra tiếng tu hành giả ai không muốn có một món hồ thiên bảo vật có thể thuận tiện chứa đựng vật phẩm tùy thân nhưng mà hồ thiên chi thuật chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy mới có thể nắm giữ thôi. Cho dù là cựu giả cảnh với thứ bảy, muốn luyện chế một cái món hồ thiên pháp bảo có thể trữ vật, cũng phải hào phí không ít công phu. Có được hồ thiên pháp bảo, có thể tùy ý ném ra hai dạng linh ngọc, mua một ít quần áo vật phẩm trang sức vô dụng. Người trẻ tuổi này tất nhiên có thân thể vô cùng hiện hành Ít nhất, thanh quyền tử không làm được hào phóng như vậy. Tương phản mạnh liệt, mọi người vừa rồi còn cảm thấy là thanh quyền tử rất có sức quyến rũ nhân cách. Giờ phút này như là một thằng hề Trái lại cái người trẻ tuổi Dung tiền như rác kia Giờ tài nhách chân Đều tràn ngập khí chất tao nhã Khó có thể nói Chủ sạp thanh niên này Trong nháy mắt dùng một miếng giải đen Mang 200 khối trung phẩm linh ngọc gói lại Hai con mắt tỏa sáng nhìn Lý Mộ nói Công tử lần sau Đến chỗ ta mua đồ Ta giảm ba phần cho người Sắc mặt của thanh quyền tử Từ trắng biến thành đen Lý Mộ bên trái được dạng dạng ôm bên phải bị tiểu bạch kéo lúc từ bên người của thanh quyền tử đi qua dùng thanh năm của mọi người đều có thể nghe thấy thấp giọng nói không có tiền ngư giả bổ lãm gì đám người cười phá lên thanh quyền tử siết chặt hai nắm tay gân xanh nổi lên trên mu bàn tay rất nhanh chậm rãi buông ra hàng hóa tiêu thụ hết được linh ngọc chủ sạp kia biến mất trong đám người một đệ tử của quyền tông từ nơi xa đi tới nghi hoặc nhìn thanh quyền tử hỏi, thanh quyền tử sư huynh, người sao vậy? Thanh quyền tử nhìn mấy cái bóng lưng đi xa, nghiễn rằng nói, điều tra lai lịch của những người này cho ta. Đệ tử quyền tâm kia, theo ánh mắt của thanh quyền tử nhìn lại hỏi, chẳng lẽ người nọ đặt tổ với sư huynh sao? Thanh quyền tử lạnh đụng nói, người này dám làm nhục ta, cơn tức này ta nuốt không có trôi đâu. Đệ tử quyền tâm này nhìn thanh quyền tử lắc đầu nói, Người này đã làm nhục sư huynh, sư huynh đáp trả là được rồi, cần gì điều tra lai lịch của hắn? Cho dù hắn có lai lịch lớn đi nữa, chẳng lẽ có thể lớn hơn sư huynh? Không đợi thanh quyền tử mở miệng, thanh tùng tử lạnh nhạt nói. Sư huynh là người nào, nhân tài kiệt xuất trong đệ tử thế hệ thứ tư của quyền tông ta, quảng hắn là bối cảnh gì? Đệ tử, con em thế gia năm phái hay là hoàng thất các nước, lai lịch có thể lớn hơn sư huynh sao? Thanh Quyền Tử nhìn về phía vị hai đệ tử Trong chớp mắt động ánh sao Thanh Tùng Tử nói không sai Hắn là một trong mười đại đệ tử hạch tâm của Quyền Tông Quyền Tông làm đứng đầu đạo môn của luật phái Siêu thoát thế tục hoàng quyền Đệ tử hạch tâm năm phái còn lại Luận thân phận không thể so sánh với hắn Về phần các thế gia tu hành Quang thất thế tục kia Càng không có thể đánh đồng với Quyền Tông rồi Hắn có cái gì phải kiên kỹ đâu Như nhớ tới cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Tùng Tử thẳng nhiên nói Sư đệ tựa như phi thường hy vọng ta nổ xung đột trên người này. Thanh Tùng Tử nhún dài bất đắc dĩ nói Sư huynh nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ là cảm thấy Sư huynh quá mức cẩn thận, mất thể diện quyền tông ta. Nếu là Sư huynh lo lắng người này có lai lịch lớn, không dám tùy tiện, triêu chọc ta sẽ giúp người, tìm người điều tra chi tiết của hắn. Nhưng mà có thể cần thời gian... Còn xin Xuân huynh kiên nhẫn chờ đợi nha. Thanh Quyền Tử phất phất tay lạnh lùng nói. Không cần phải ra nữa, ta sao có thể sợ một tên vô danh tiểu tốt chứ. Nhìn Thanh Quyền Tử phất tay áo rời khỏi. Thanh Tùng Tử khoanh tay lại, khóe miệng, nhếch lên một tia cười lạnh. Trong lòng nói, ngu xuẩn chỉ biết dùng nửa cái thân dưới tự hỏi. Chẳng qua, chính là ý vào có một sư phụ tốt. Có tư cách gì đứng hàng mười đại đệ tử. Người có thể lấy rồng làm vật cưỡi, Người xem có thể triêu vào nổi không chứ Thời điểm mà lý mộ Mang theo bọn giảng giảng Tiếp tục đi dạo trong vườn thị Ảnh mắt đặt trên người của hắn So với vừa rồi nhiều hơn không ít Một ít nghị luận cùng phán đoán thân phận về hắn Bắt đầu nhiều hẳn lên Có người nói hắn là đệ tử thế gia tu hành Có người nói hắn là hoàng tử hoàng thất nào đó Còn có người nói Hắn là đệ tử hạch tâm của nam phái Hắn là phù luật phái bối phận tuy cao Nhưng mà không thường lộ diện Mấy tông còn lại Trừ trưởng lão cùng chỉ thủ tòa cực cá biệt Cơ bản chưa có từng gặp hắn Căn cứ tâm tư đào dài cả móng bảo bối Lý mộ đi vào rất nhanh Rất nhanh liền thất vọng phát hiện Ở đây nhiều thứ cổ quái Nhưng mà đều không có tác dụng gì Trái lại thấy được một ít tài liệu giả thiên cơ phù có thể sử dụng được Lý mộ đi đến trước một sạp bán linh dược Tùy tai chọn vài cây hỏi. Những cái thứ này bán thế nào? Chủ sạp tính toán một ven nói. 500 linh ngọc ngài lấy hết đi. Lý mộ mang một vật dạng cô màu trắng ngọc. Cũng không phải là ngọc. Giống đá mà không phải đá. Đại khái là bằng nửa cánh tay ở trong góc cầm lên. Đặt trong một đống linh dược kia nói. Những cái linh dược này của ngươi rất nhiều thứ. 5 tuổi đều không đủ. 500 thì quá đắt. Ta cũng lười mặc cả cùng với ngươi. Thêm vật này cho người 500 linh ngọc Chủ sạp thật ra Không biết cái vật thể màu trắng kia là cái gì Đó là hắn hai năm trước ngẫu nhiên Từ trong lòng đất đào ra Cứng rắn dị thường Lại không có linh khí gì Đặt ở nơi này hồi lâu Không có ai cần cả Sau khi mà nghĩ một chút Xua tay nói Vật ấy tặng cho công tử Vừa rồi người này đã hào phóng Ném hai dạng linh ngọc Gã đã thấy rõ mà Cho nên gã vừa rồi báo giá quả thật là cao một chút Những cái linh dược này Căng lắm là 400 linh ngọc thôi Thấy đối phương căn bản không có trả giá Tặng cho hắn một món không đáng tiện Cũng không có gì tổn thất Lý mộ cầm lấy cái vật màu trắng đó Mang nó thu lại trước Vật ấy thật ra là một cây linh cốt Nhìn từ mặt ngoài không có linh khí gì Nhưng mà sau khi mài thành phấn Lại là tài liệu vẽ phù lục cao cấp Nhìn từ bên ngoài Chủ nhân cái xương này Cho dù không phải là cảnh giới thứ 7 siêu thoát Cũng là cảnh giới thứ sáu động quyền. Lý mộ đang muốn thu hồi những cái linh dược này. Một thanh năm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Chỗ linh dược này ta mua 600 linh ngọc. Chương 887 Triêu chọc Lý mộ quay đầu nhìn thanh quyền tử. Thanh quyền tử mặt không có biểu cảm. Chủ sạp linh dược tự nhiên muốn bán thêm một chút linh ngọc. Nhưng mà hắn đã đáp ứng người khác rồi. Nếu là người khác Có lẽ hắn vẫn sẽ nhịn đau bán cho công tử trẻ tuổi ra giá đầu tiên. Nhưng đây là thanh quyền tử, đệ tử hạch tâm của huyền tông. Ở trên địa bàn của huyền tông, hắn đắc tội không nổi. Trong lúc nhất thời trở nên khó xử. Lý mộ nhìn ra chủ sạc khó xử, mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, linh dược này tặng cho hắn đi. Quán chủ nhẹ nhàng thở ra, dội dạng nói. Đa tạ cái gì công tử này, vật đó liền tặng cho ngài, coi như đền cho ngài vậy. Lý mộ không thèm nhìn thanh quyền tử Tiếp tục nhặt bảo vật Hắn nhìn trúng một thanh phi kiếm Lúc thì lại nhìn trúng một lọ đan Lúc thì nhìn trúng một lọ đan dược, Lúc lại nhìn trúng quyển công pháp tu hành Nhưng mỗi lần khi hắn mua Thanh quyền tử chen ngang một cước Lấy giá cao hơn 100 linh ngọc để mua Lý mộ mỗi lần đều nhượng bộ Giảng giảng nghiến răng nói Người này đã quá phận rồi Mỗi lần đều tranh cái thứ chúng ta nhìn trúng Lý Mộ cười nói, không sao, ai trả giá cao thì được, cái này giống là nguy cũ mà, chỉ cần hắn nhiều Linh Ngọc, cho dù mang toàn bộ cái thứ này mua hết cũng được. Không ít người trong phường thị nhìn ra thanh quyền tử đấu với người trẻ tuổi thân phận không rõ này. Mỗi lần đều sẽ cướp vật phẩm người này nhìn trúng. Bọn họ ban đầu cho rằng hai người sẽ bởi vậy mà bùng nổ xung đột, nhưng một người trẻ tuổi tựa như cực có khí độ bị thanh quyền tử đoạt mấy lần. Thế mà không có một chút tức giận nào. Sau khi nhìn một lát, mọi người liền nhìn ra manh mối. Đây nào phải là trẻ tuổi khí độ tốt gì đâu. Rõ ràng hắn đang trêu chọc thanh quyền tử. Hắn cố ý làm bộ như nhìn trúng vài thứ. Mục đích đó là lãng phí linh ngọc của thanh quyền tử. Thanh quyền tử đường đường đệ tử hạch tâm quyền tông, tu di tuy cao. Nhưng hiển nhiên không có hiểu đạo lý, đổ nhân xử thế. Cho rằng mình được lợi. Trên thực tế, luôn bị người ta coi như là con khỉ triêu đùa. Thanh quyền tử đi phía sau Lý Mộ, dần dần ý thức được, không có thích hợp rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh, cùng giới xa xa, khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt hoán càng thêm âm trầm. Nhìn thấy Lý Mộ cầm một thanh phi kiếm, chuẩn bị trả cho người bán hàng rong kia Linh Ngọc, hiếm thấy chưa có ra tài. Lý Mộ thấy Thanh quyền tử không có đồng tĩnh mang Linh Ngọc đã lấy ra, thu trở về, ãi nãy nói với chủ sập kia, u trật ngại quá, bỗng nhiên ta không muốn nữa. thanh quyền tử thấy một màn này, nào còn không biết mình vừa rồi luôn đã bị hắn trêu chọc sắc mặt xanh mét, hận là không thể rút kiếm hướng về người này, nhưng mà cũng biết lúc này gã không có chiếm đạo lý, một khi mà ra tay cho dù thắng cũng sẽ bị người ta nghị luận. hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ mang cơn tức áp chế xuống. Lý Mộ thấy Thanh Quyền Tử chưa có mắt bảy đi đến trước một cái sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử trung niên, tu vi cạnh dây thứ ba, đầu tóc rối bời, nhìn qua rất lôi thôi. Lý Mộ chỉ vào một vật trên bàn đá trước mặt hắn hỏi, vật này bán thế nào? Quán chủ đang đùa nghịch một đống đồ vật trên bàn đá, ngẩn đầu nhìn Lý Mộ một cái, một ngàn linh ngọc. Hắn vừa dứt lời, chung quanh truyền đến một trận tiếng cười giang. Cái thứ đồng nát đó cũng muốn bán một ngàn linh ngọc sao? Thật sự thèm linh ngọc đến điên luôn. Ta đã liên tục thấy hắn ở chỗ này bán mười năm rồi, hai lần hội giao lưu, hắn một món đồ cũng chưa có bán được. Năm nay dẫn tới, đúng là có nghị lực nha. Một ngàn linh ngọc làm gì không tốt? Kẻ ngốc nào sẽ tiêu một ngàn linh ngọc mua một đống đồng nát đóng? Chủ sạp trung niên, mắt điếc tài ngờ đối với mọi người trào phúng, dẫn cúi đầu đùa nghịch cái vật trong tay Lý Mộ cầm lấy cái thứ hắn vừa rồi để nhìn trúng tiếp tục hỏi vật này sử dụng thế nào nam tử trung niên ngấn đầu nhìn hắn một cái nói từ phía sau bó vào linh ngọc pháp lực thúc giục phía trước có thể phát động công kích Lý Mộ nhìn cái vật trong tay vật ấy tuy nhỏ nhưng mà cảm giác tay rất nặng mặt sau duông trắng ở phía trước là một cái ống sắt rỗng ruột Lý Mộ buông vật ấy xuống nói Một ngàn linh ngọc ta lấy Động tác trên tay của nam tử trung niên khựng lại Tựa như không ngờ Lại thật sự có người tiêu một ngàn linh ngọc mua đồ quán Phía sau lý mộ cách trọc không xa Trên mặt có thanh quyền tử hiện ra vẻ cảnh giác Theo bản năng cho rằng người này lại là thiết kế y Muốn y tiêu phí lượng lớn linh ngọc Đi mua một cái vật vô dụng như vậy Nhưng mà lỡ đâu đây thật là một bảo vật Chẳng phải lợi cho người này sao Sau khi mà cẩn thận suy nghĩ, hắn đi lên phía trước thản nhiên nói: "Ta trả một, ngàn lẻ một khối." Hắn chỉ hơn người này có một khối thôi, một khối linh ngọc không có làm được cái gì cả, thấy mà tạo thành vũ nhục lớn hơn đối với người này. Lý Mộ lần này chưa có nhường cho Thanh quyền tử, thản nhiên nói: "2000 linh ngọc." Thanh quyền tử nói: "200001 khối." Lý Mộ do dự một lát, mở miệng: "3000 khối." Thanh Nguyên tử không một chút do dự Ba ngàn một khối. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nét phẫn nộ. Nhìn thanh quyền tử cả giận nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ càng thêm phẫn nộ. Trong lòng thanh quyền tử càng vui sướng. Y liếc Lý Mộ một cái thản nhiên nói. Vừa lúc ta cũng nhìn trúng cái vật đó. Ai trả giá cao thì được thôi. Cao hơn một khối linh ngọc cũng là cao mà. Một phế vật vô dụng. Thế mà bị hai người đấu khí tăng giá lên ba ngàn linh ngọc. Cái đám người dây xem trợn mắt há mồm, chẳng lẽ đây là thế giới của con em nhà giàu sao? Trên mặt của Lý Mộ lộ ra biểu cảm cực độ đau lòng, từ hàm răng bật ra mấy chữ, 4.000 linh ngọc. Thanh quyền tử lần này do dự trong một cái chớp mắt, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Lý Mộ quả quyết nói, 4.001, vẻ mặt đau khổ rối rắm trên mặt của Lý Mộ sau khi mà Thanh quyền tử hô lên con số này đã tan rã như mưa sương Hắn miễn cười, nhìn thanh quyền tử nói, chúc mừng ngươi, bảo vật thuộc về ngươi. Trên chợ, khi mà thanh quyền tử lấy 4.000 khối linh ngọc mua cái món kỳ bảo kia, đám người ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó truyền ra không ít tiếng cười. Đường đường, đệ tử hạch tâm của quyền tông bị người ta trêu chọc nhiều lần như vậy, cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Thanh quyền tử ngơ ngát đứng tại chỗ, sắc mặt từ xanh biến thành đen, Hẳn thế mà lại bị đùa giỡn sao? Cái tên chết tiệt này khiến cho hắn dùng 4.000 linh ngọc để mua một món phế giật sao? Các bạn vừa nghe xong tập 111 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.